Chương 11. Cung a phòng dưới đáy hắc giang. Tây Bắc biên thủy. Độ xuân cứ tháng giêng hai tuần hạ, xứ Thái Sơn Lạc Lai Châu đăng vào hội xuân. Dậu cần chảy như suối, khèn lan dìu dặt, âm thanh nguyên thủy uốn khắp rừng ngoài rừng trong. Những hình dáng các cô nàng thái đen, thái trắng đang trờn vờn lạ đớt theo nhịp xòe trùm xòe cặp theo tiếng ca chuốc rượu của mấy cô sợ nữ bốc lên cao vút như tiếng linh hồn đổi núi trời vơi. Tây Bắc thần tiên mờ mộng, hồi tung còn rách giấy hồng điệu, trai gái bói nhân duyên. Dòng hắc giang uốn cúc giữa núi đổi chập trùng, hai bên bờ hoa bướm nở trắng xóa rừng xuân, Con sông vẫn khét tiếng nghịch nhất biên thủy, về mùa này nước chảy đững lờ, thao thiết cũng dịu dàng tính rừng trong tiết xuân thiêng. Trong một buổi chiều mây quăng lãng vãng, trời đẹp không gian như ngọc như lưu ly. Con sông hắt trôi dưới nắng, thượng nguồn tây bắc Lai Châu, hai bên bờ đồi núi trùng trùng hoang dã vẫn không mất vẻ thần tiên. Vào khoảng 4 giờ chiều,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 Kỳ đá bốc mù, mặt trời bỗng phương phình lên, đỏ gay như mặt người thắt cổ, gục xuống rạng núi phía Tây. Trên từ nẻo thượng lưu, có một chàng mán hối hả sồi xuống. Lướt sát mạnh thuyền độc mộc, lão chài trạt lục tuần trợn mắt, nói vàng vàng. Quay lại mau, cúc trên mới có bảy thuồng luồng dữ lắm, chớ cô đi. Ông già trên thuyền độc mộc cào rộng. Cảm ơn, nghe đồn cúc trên có mà thiền giữ lắm, phải không?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 Đúng rồi, đã vào vùng xào huyệt tinh. Ông giả gật đầu, mặt vẫn lạnh như cây xác chết. Lúc sau tới một cúc rừng hoang vắng lạ thường, con thuyền dạt vào bụi lao kín, người thổ lao vụt xuống nước mà mất dạng. Hơn 10 giờ sau, mới thấy trổi lên, lắc đầu. Ông giả buồn gọn. Đợi khuya, giờ tìm chỗ thật kín, nghỉ ngời đã. Nói rồi Dạ thần, trùm áo đen xuống vùng sông hắc. Con thuyền chở quan tài lại hiện trên dòng, lướt trên sông lạnh xương mở, không khác một bóng oan hồn đi tìm xương cốt cũ. Hai người lạ mặt này không ai khác chính là thầy trò võ Minh Thần. chờ quan tài của quỷ xó đi tìm miền cung động ma Vương ngay nó sau khi rời vùng sông gầm tránh, bọn võ rời vùng tĩnh túc xuống biệt chợ dạ rồi chia hai ngã ra đi. Giao lòng nữ dẫn bèo đen, chở xác xó ma kinh, xuyên sơn sang mạn hồ Ba Bể, còn bọn Minh Thần dẫn hắc bạch cầu mà khách xuyên rừng sang biệt Tây Bắc Lai Châu. Và trải nhiều đêm ngày vất vả, hai tẩy trò ngược dòng sông Đà và xứ Thái, vượt nhiều khu hiểm hóc, chiều nay dò theo tăm cá, hai người hóa trang lần mãi lên biển thượng nguồn sông khác. Lòng bừng biết đã tới miền lãnh địa của mà phương sắc, nhưng sông Trừng bí ẩn trùng trùng, chưa biết đích cùng động của xói tinh ở đâu.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 chẳng nhạt con thuyền độc mộc trôi giữa dòng sông hắc lát sau đã tới ngã bà phụ lưu quan kinh vừa chèo vừa hát cho nhỏ mấy câu đồng dao bốn bể vắng lặng trăng khuyết lộng bóng nước nhấp nhhổ gợn sóng đang vơ vẩn nhìn sông rừng huyền bí bất thần để ý thấy có một con sóng khác thường từ phía bờ đồng chạy ra A có còn cá lớn hay là con người đang bời dưới nước trăng cá cắt câu trăng. Kinh ngồi bên mạng, cua nhẹ tay chèo, cưỡn sóng chạy quanh rồi chợt mất. Bất thần con tuyển độc mọc nghiêng hẳn lại, rồi dưới nước có một vật loàng hoàng bắn vọt lên, túng nghiến cổ kinh kéo xuống dưới nước, coi không khác trần vuốt thuồng luồng, vòi tuộc vậy. Quản kinh lội cổ xuống sông, và chỉ hai phút sau đã thấy y vọt nhu lên, ngách cắp một người, trần trùng trụng, chỉ đóng có mỗi cây khố. Hắn bị điểm huyệt, mở mắt trừng trừng nhìn quản kinh,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 Có đi cũng chỉ hạn được mấy tên canh gác trải rác dọc sông. Bất lợn lắm. Mai ta rả trên bộ ngược lên tận biển thủy coi sao. Hai người bàn bạc dây lác đoạn cho thuyền về nẻo hạ lưu.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 Thượng quần Hắc Giang khúc này từ vùng núi Vân Nam đổ sang chảy trích từ Tây sang Đông, tới ngã ba mới chảy xuôi vắt Đông Nam xuống Mường Tẻ, Lai Châu, bốn miền Sơn Kỳ, Thủy Tú. Càng lên gần biên giới, ba nước cảnh trí càng hồng vĩ hoàng sơ nhưng hai thầy trò võ minh thần vẫn đinh ninh đây là lãnh thổ ngầm của Mạc Vương Sắc nên nhìn đâu cũng thấy phản vất vẻ quái gỡ lạ thượng. Hai người men theo bờ sông đi được một quãng, chợt gặp một lối mòn chạy từ trong núi ra, lối đi cỏ bị dẫm khô héo, chứng tỏ vẫn không người qua lại, mình thận chợt bảo: "Theo bản đồ, đây chắc là lối đi lên biển thủy, bản Cao Lan, Cao Lan cách xã Hắc Giang, ta không nên đi hướng đó, nhưng chỗ này đối chắn, ta cũng phải theo lối này một quãng rồi sẽ điệu." Ben bắt ngựa vào đường mòn,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 bỗng hai con chó chạy sồ lên sủa rộ tiếp điển mấy tiếng cả uông vang động trồng sang thấy hai con mãnh hổ đứng sừng sững giữa bụi lào bên, bên bờ bên kia cách khoảng 30 bộ chỉ nghe soạt một tiếng quan kinh rút vắt ngọn lào thép đang cài bên sườn ngựa làm làm thủ thế định phóng võ minh thần vùng hô khoan để bắt sống kinh dừng vội lại ngay hai con hổ này hoàn toàn là hùm xám Còn to hơn hai con bên sông gầm Trong rạng phì mã Chúng lừ lừ dòm người Vật mắt đỏ tia coi rất dữ Đầu hơi lắc lừ Minh thần nhảy xuống ngựa Cùng quản kinh tiến lại hú lên một trạng âm dị Chẳng hiểu sao hai con hùm xám kia Vùng giống lên Xoay mình nhảy trồm qua khóm lau dày Bỏ chạy À lạ dữ chưa sao, sao chúng lại nghe hiệu âm lại phá chạy như vậy Đuổi bắt ngay Hai con cọp này khôn lắm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 Bóng người tựa lùng lình đáy nước. Về mùa xuân, dòng suối lại đục lờ vì nước chảy qua rặng núi có nhiều chất vôi, làm bóng nhần mã cũng mở mở. Chàng trai giật vội tay cương là, suối có nước độc đấy. Quản kinh cũng kịp làm theo, hai con ngựa thở phì phì, hạch mõm. Bất tỉnh lình, bên suối có tiếng chó kêu rống vút lên. Hai người giật mình trông sang, đã thấy hắc bạch cầu bị treo ngược bốn vó lên ngọn cây, đàng giải ruộng. Chó mắc bẫy treo, vùng này có người ở đấy. Quản kinh kêu lên, trên sơn cước, thổ dân vẫn dùng cảm bẫy bắt thú, đào hầm phủ lá cỏ hoặc vít các cành dẻo, nhất là các loại tre vẫn gãi bẫy dưới phủ kín. Thú rừng dẫm phải lập tức bị dây trói nghiến bốn vó bật vụt lên, trèo lở lửng. Mảnh thú hung tận đến mấy, nằm đạp, đạp vào bẫy gài cũng chịu phép. Và trên rừng, chuyện đánh bẫy bắt thú là chuyện bình thường hai con vật trung thành bị treo ngược, bọn Minh Thần bèn vọt qua suối chạy tới cứu. Còn cách mưa xảy, Minh Thần đưa mắt quan sát, thấy gần đấy có nhiều tre sần, cành xoa, chàng trai vội dơ tay làm hiệu. Cả hai vung tay đánh thử mấy đường phản phong vào chỗ hạch còn thú bị treo. Chỉ nghe bùng bùng, rào rào, lập tức rải rác hàng chục cành bật lên, tùng tué cỏ, đật sát bên chân ngựa.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 đang định nhảy xuống cứu mấy con vật bỗng nghè mấy phía xôn sao rồi đến ba bốn chục tên mặc quần áo chạm sách súng ống, giáo mát lưới rõ, câu liêm, móc sắt đổ tới như bảy thú dữ Quản Kinh và Minh Thần cùng biếu lên một cây và sang cảnh khác thấy quần lạ kéo tới Kinh làm chú quyết, Minh Thần xua tay bọn kia gieo họ thích thú một toán thì vút cành bẫy xuống để bắt chó còn một toán thì đem câu liêm thỏng lọng lại bắt người ngựa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 Đúng tiếng suối đàn cũng không trong hơn giọng nói, nghe thánh thoát êm ái hết sức, có mãnh đực quét sạch bầu không khí dữ tợn quanh khu rừng. Hai thầy trò võ nghĩ 10 khắc, đoạn tặc lưỡi giải tỏa sương mù nhân tạo dòm xuống, bọn áo chàm đã đi đầu hết, xa xa có một bóng nhấp nhô phi tới, thấp lẻ tè sát đất, ẩn hiện sau cảnh lá.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 Tất nhiên như không, nàng mỉm cười, tôi biết từ lúc nãy, Minh Thần lại hỏi, sao cô nương có ý cho biết điều bí mật trong miệng vậy, sao miền này nhiều cạm bẫy như thế. Vẫn tự nhiên, cô gái lại mỉm cười, hình như tôi đã nói với ông, vùng Hắc Giang này nghịch lắm. Lãnh thổ tù trường phải là nơi khó xâm phạm, còn những thứ cảm bậy đó để đề phòng gian tế cửu nhân đâu phải để hại khách lạc hướng hay như hai ông. Và chăng với người như ông, các thứ đó cũng là đổ vô dụng. Minh Thần không nói gì, chàng nghĩ nàng này không phải là gái thường hoặc hiểm hơn là rắn độc hổ ly hoặc hồn nhiên phóng khoáng lòng như tờ giấy trắng.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 Công tử đây quen giang hồ đây đó, tất là bực ẩm giả sành trà. Để ta phải tự tay nấu nước pha trả đại khách, các người khá đem hỏa lò vào đây. Hai ba em theo ta vào lấy một bộ đồ trà đặc biệt cùng diệp xương liên vì mã trà Cái hậu giả tràn, thừa lạnh trăm rắp, thoang thoát đi vào nẻo hậu cung.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 rút lời, nàng bảo quản kinh lui lại chỗ Minh Thần, đoạn bước tới bên cây cột lớn, vỗ chát một cái lạnh. Vệ đội triệt cơ quan rút khỏi chính đình, chính nghe chăng chăng, liên hồi chuông trong tủ nổi lên, vụt nghe trầm dập sầm sập, liền năm tiếng, cả khu nhà khách như chuyển động, từ hai bên vách văn gỗ hé mở, phóng vút ra hàng chục bụi ráo nhỏn lá lá rát mặt sàn lên tới đầu người. Cứ hàng giáo này mà phóng sang vách bên kia mật hút, đạn xuyên qua hàng loạt tên độc, bắn chéo kính phòng từ chỗ hai người ngồi. Trên trần 5-6 tấm đứa chụp xuống, rồi sàn gỗ mở, bật lên 5-6 tấm. Từ dưới, hàng chục tay súng rừng lùi lùi nổ lên. Hàng 5-6 con mảnh thú trồi lù lù đứng lừ đừ sừng sững đi ra phía cửa. Phía bên ngoài hành lang bọn gác cũng sách súng bỏ đi. Cô gái vỗ tủ rút hết lưới lên.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 Nghe cách hai tiếng từ hai góc tủ và bóng mở ra một đường rộng hơn một phân, rõ ràng hàng mũi súng đen ngòm vào khu ghế nạng đang ngồi. Nếu vỗ hai tiếng súng khai hỏa luôn đấy, vừa nói rất lời, nàng ta cùng gái hầu bỏ đi về phía hũ. Hai người nhìn theo bóng uyển chuyển mất hút sau rèm, tình vẫn chưa biết nữ chúa Trừng Sanh này là loại hảo nữ hay hồ ly đội lốt. Vì nếu nàng có thể thành thực tiếp khách không ác ý, nàng ta vẫn có thể là tay cao đòn cho biết 5-7 món bảo bối và làm cách nào biết được nàng còn giữ lại vài và món các nguy hiểm gấp 10 để trở dịp ra tay. quan kinh lầm bẩm một cô gái khó hiểu, minh thần tỉ bâng khuâng, bí mật như thượng nguồn sông hắc và chàng trai quyết tâm dò hỏi thực hư.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 Đức Bội là Thế Đức Lưu Bội. Lước sang bản nước, bình trà, chẳng tranh nghĩ thầm. Bản nước kia là Diệp Sương Liên, Diệp Thủy Tiên Dạ Vũ. Trước tồn xử vẫn dùng, sau trận mưa đêm, lá sen sạch sẽ tình khiết còn động lại vài giọt nước mùi hoa lá. Sáng sớm chèo thuyền ra hứng từng giọt nước sau cơn mưa đêm, gọi là Diệp Thủy Tiên Giả Vũ, hoặc với những giọt sương đêm còn đọng trên lá sen, gọi là Diệp Sương Liên.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 Do chuyện tình cờ, một bữa tôi cùng phụ thân lên trạng Piazza chơi, có đem theo mấy con vượn lớn rất khéo, đàn vượn leo lên ngọn phi mã cao hơn 2.000 thước, kiếm trái ăn và bứt xuống một cây trà rất tạ, thân bằng cổ chân lại thấp lùn chỉ 6-7 chục phân, cảnh cũng to xù xì, coi như loại cây cảnh có những chiếc đá, búp nhỏ bằng nửa trà thường bèn hãm sống uống thử, thấy ngon, đem sao ướp. Uống vào tuyệt hạo có lẽ đất xứ ta vốn chồng trả rất ngon thứ Thượng Sơn trả này mọc đỉnh núi đã lâu nên hấp thụ được lắm mỏ mỡ khí trời cao Sơn nên mới ngon hơn trả bũ di bền đất quý Châu thầy trò Minh thần uống thử quả thanh ngon đậm lạ thượng không sai lời nặng nói lúc này quản kinh cũng đã yên chí đồ chút cùng ngồi uống chủ khách uống trả đàm đạo rất tường Đ nhưng hoàn toàn chuyện trả nước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 cổng ngàn nói tới ma vương ở vô cùng bí mật, nhưng dưa nay chưa ai tới nổi, Hình như có cả ma trảnh ma sói canh gác nữa, lũ âm binh này sẽ vật chết tươi kẻ nào tới gần. Chắc ông cũng biết bao chỗ đó là vào cửa tử thần, sao ông không đợi cơ hội đợi hồn thiêng ra khỏi hang. Minh thần chợt ngậm ngồi, cử hoãn kéo dài ngót 20 năm rồi, hai gươm mài đá sắc không thể đợi thêm nữa.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 Còn thế Sơn Thủy này là nơi lập xảo huyệt tốt lắm, biết đầu không phải nơi có hàng động của nó. Trên bờ hoang vắng tịch liêu, biết đầu dưới nước không là cung a phỏng Tây sắc trăng. Tình chúa khôn quỷ làm vẻ hoang sơ, không quần gác vì nó có trành xó rồi. Ta sợ là quanh đây. Hoàng Kinh đưa mắt nhìn tứ phía mà bảo trụ,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 Biển địa chập trởn âm khí, bốn bể quạnh vắng không một bóng sinh vật, ngoại trừ tiếng khắc khảm lọng sôi. Hai bên đầu đuối tiếng chim oan ra trót thì bóp, gọi đôi trót vào linh hồn chàng tuổi trẻ cô đơn gợi oán sầu mồ côi thê lương. Gói thì hải của mẹ bọc sáp ong vẫn đèo dính sát sau lưng, chàng tuổi trẻ ngồi bó gối nhìn xuống dòng sông khắc nhập nhồ gảnh thác, nước réo ảo ảo như tiếng mơ hồ từ cõi xa xăm.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 Con đường mòn tuy cỏ mọc cao nhưng vẫn có mùi cỏ dập và chứng tỏ vẫn có người đi. Không lẽ là thổ dân hả? Đã sao, mình cứ nấp ở đây, mai sẽ đảo vùng khác. hay thử thám sát một vòng xem. Quảng kinh vừa dứt lời, thình linh từ nẻo trăng lên có tiếng chó sói tru một trạng. Ẩm nhọn hoắt, vãi lên không trùng vàng vọt, tỏa rộng khắp biên thủy. Quảng kinh nắm vụt lay lay tay chủ thỉ thảo. Xài cứu, sói hoang hay có chủ?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 Cặp hắc bạch cậu phục bền võ, hít bũi lên đánh hơi, chúi mõm vào chàng, kêu hì hí nhỏ. À, nó báo có người. Hắc bạch xuống coi mau. Minh thần ghé tay chuyển mật lệnh, hai con sơn cậu phóng vụt xuống núi như hai mũi tên đèn trắng, thoáng cái mắt vất dạng. Nhưng chưa đầy 3 ba phút, đã thấy hai con vật tinh khôn này vọt về, căn áo phát ẩm nhí nhí. Minh thần vỗ đầu chúng, người vật phục nhau im sau gành đồi cảnh dọa.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 Dưới chân ngựa còn có hai con sơn cầu lớn nữa, cả bọn coi đúng là một đoàn lữ hành từ biển xa tới, vì người ngựa đều ướt loáng mồ hôi, yên sau có cả hành trang. Vừa dừng lại, lão mèo nói chi với hai gã trùm mặt, hai gã cúi xuống giả hiệu, hai con sơn cầu vùng lên đi hai chân cật cưỡng tiến ra sắt bờ sông, trao lên một mỏm đá trống, ngửa mặt tru mỗi con một tràng, quăng quăng, ấm nhọt vãi ra về phía trăng lạnh.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 Bỗng nghe có tiếng kêu kia rồi lão mèo cùng hai tên trùm mặt tiến ra phía bờ sông, từ sau mỏm đá tượng lưu xế bắc ngạn, phóng vụt trong một con sải cứu to lớn thuộc giống hồng cầu quẩy mắt đỏ, trên đường cõng một bóng lòa xòa đen thui, hình người sói trờn vờn dưới trăng khuyết, coi huyền bí hết sức, toát cái đã tới sát toàn nữ hành. Bóng lòa xòa nhảy xuống, đó là một tên khổ người tầm thước gầy đét, khoác mảnh chăn đen, cũng trộm kín cả khuôn mặt.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 Phía cứ nói đi, giờ bọn này hết nhiệm vụ, phải quay lại cửa rừng thôi. Dứt lời bọn này định đi luôn, lão mèo gọi giật. Chưa mở mắt mà, tới sao chưa mở mắt? Hai tên này lừ lừ tiến đại cảnh lão mèo. Mãi lúc đó, bọn Minh Thần mới kịp để ý thấy lão mèo phía cùng bọn hộ tống cáng của gái hầu, kẻ nào mắt cũng dán tem đen. Hai tên này dùng thư bông gòn tẩm thuốc riêng quét lên mặt tem trước khi bóc, xong quay đi điện. Bọn Minh Thần mừng hết sức, Ở nơi bản mèo, ông phìa cũng như trích chính, chính tổng dưới kinh và phìa là một chức quan coi một vùng lãnh thổ. Mường La nằm trên sông Nậm Na thuộc Vân Nam, Nam Cương thuộc đất Việt, vùng Biển Thượng. Phòng thổ là miền Sơn Lâm Trùng Điệp và cũng như các biệt thượng du suốt từ lĩnh Nam sang tới Quý Châu, Tứ Xuyên sắc dân mèo ở rải rác trên các ngọn núi đồi chót vót mở xương. Cái mèo mắt hơi xích coi giống mắt vượng, Đùi dài thuần lặn, bụng thắt nhũ căng đầy sức sống, nước xa hồng hào vì khí hậu cao sơn rất tốt. Xưa này, xứ mèo thường sinh nhiều gái đẹp. Vậy nay, lại chính ông phìa miệt mượn la, nam Cương phải tân dẫn con gái tới hiến dân cho tẩy sắc. Dẫu phìa nhỏ hơn tù trưởng lớn, nhưng cũng là một thứ tù trưởng nhỏ địa phương, cũng đủ để bộ tổng thí mạng đường đầu. Hai thầy trỏ Minh Thần bỗng sinh tò mò muốn coi mặt cô gái tiến cung, sứ nghe tên gầy đét có chức quan trưởng vệ trấn cửa tiền, hỏi dõng dạc bằng tiếng mèo. Phia được lệnh chúa ma vương cho tiến cung còn gái có thể bài chăng? Lão phi mèo giật đầu, môi trong mình ra một miếng xương trắng hiếu, có lẽ là xương người, mài dũa rất nhẵn, từ chừng trên có các hình chữ chỉ đó.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 Bên trong có tiếng khóc thốt thít đưa ra, lão phỉ mèo đứng bên cáng vùng xa nước mắt, bảo tên trưởng vệ. Phỉa hiếm hoi, trên 30 mới sinh được một con gái này, nó tên Khàng đan Mới có 18 tuổi, từ nhỏ chưa hề xa nhà, này chốt xài đang tứ túc, truyền đem tiến cung, nó sợ lắm, nó khóc suốt ngày đêm. Xin trưởng vệ tâu với chúa xài lăng, hãy rủ lòng bao dung, dạy dỗ, phỉa đội ơn. Ráng vẫn lạnh lùng âm u, bóng đen lòa xòa có tôn hiệu quan trưởng vệ quỷ tiền môn hơi nghiêng mình lễ phép. Xoái vườn tình vốn có thiên tính tích mỹ nữ lừng eo như sở linh vương hùng Kiều xưa, nội trong ngũ cung thập viện, các nương nương cai quản cung viện đều thuộc bực, tế yếu nương. Cả năm cung đều là tế yêu cung phỉ hậu, lệnh khen nương cũng đã được xoáy vương tình phòng phi, cai quản cung tây đứng đầu hàng trăm mỹ nữ khắp hải viện, chẳng những đã được thược vương gia dùng ái. Tất nhiên ngoài quyền trùm cung thất không còn phải ngại điều trị nữa, xin cho bái yết nương nương. Dứt đời y gọi con xài cứu lớn tới, cả người và vật phục phục luồn xuống đất, coi công khắc thần dân, quan chức làm lễ triều phục trước ông hoàng bà chúa vậy.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 Thôi thôi, mi đứng dậy đi, không phải lấy lời ngon ngọt lửa ta nữa. Đàn bà con gái vào cùng tây sắc, còn gì mà chúc sống lâu. Chúa xài lang nhà mi chuyển hấp sát đàn bà con gái, vào cung chúa xài lăng kề hờn vào địa ngục, ta còn lạ gì thân phận gái tiến cung. Nói xong lại nghe tiếng hát ra bi thảm hết sức, làm lão phìa mường la, nàm cương thường con gái quá, lại vùng ra nước mắt, miệng kêu, khen lang còn ơi. Tiên trưởng vệ cô hồn đứng dậy tiến lại sát càng vận lễ phép mà bảo, Tây vì đường đường lẫm rồi, mỹ nữ trong thập viện so sánh đổi các bậc tế yêu nương nương ngụ cung, mỹ nữ thập viện như loài hoa bất đễm cắm lọ và tế yêu nương ngụ cung là những đóa hoa vương giả đời đời, động nguyên trên cảnh để vương giả thưởng ngoạn nâng niu. Trong ngụ cung đầu không có tiếng cười chim ca hoa nở, tế yêu nương đi một bước trùng của một bước nhạc nổi một bước, đi hai bước qua nợ cót hai, Dương Quý phi ở cung đường, Tây phi ở Coto Đài, Ngô cung cũng đến thế thôi. Hàng vạn nữ trên đời ôm giấc mộng vàng son chưa được, dưới cung thủy chỉ có năm bậc quốc mới được phong hậu. Đời tục nữ tiến cung làm phi hậu là điều đại hạnh. Hoa Nở vẩn thượng uyển càng thêm hưởng sắc, cứ sao lại héo sầu?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 Dẫu vậy, cũng trông thấy dung nhan, đó là một cô gái mèo trặc 17-18, mắt hời sách, và sáng long nanh, mũi thon, mặt hoa còn hoen nước mắt sau lần voan trất thừa, mỏng coi mở mờ, mờ huyền ảo, đẹp như bông hoa rừng còn ướt sườn sớm. Nắng đưa một tay lên nắm mép voan trộm, cất tiếng điếu lò thánh thoát như chìm sườn cà. Đây là đầu chú vệ. Tên quan trưởng vệ ngó lên hơi cuối đầu như không dám nhìn thẳng vào mặt Tây Phi sợ mòn mất nhan sắc tế yêu đường của chúa sải làng tình. Dạ, đây là thượng nguồn hắc giang ngoại cùng thủy. cô gái mèo tên Khang Lan này đưa mắt nhìn cảnh sơn thủy nằm bặt dưới trăng khuya sương mở kẽ hỏi, cùng động ở đâu? Sao chỉ thấy núi đồi, rừng cây như bên mượn là thế? Từ đường đường, cung thủy mãi dưới đáy sông hắc phía trên này dưới nguồn nước kia kìa Tên cô hồn trường vệ đưa tay trỏ xuống hắc giang, nguồn tượng xa xa một chút, nơi sóng rừng cuồn cuộn, đá nhỏ nhấp nhô, ngăn dòng lưu thủy thành từng ngọn nước bạc đầu như hình quái nhân quái thú từ dưới vũ nước vừa chui lên trực nuốt người bộ thủy. Ngày y bảo cung động dưới sóng sông, cô gái mèo đầy vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi nhưng tên này không đáp. Có lẽ Y vừa sực nhớ đã đi ngoài nhiệm vụ trấn nhiệm tiền môn nên vội vàng giang tay nói lớn. Giờ xin trước Tây Phi qua tiền môn, kẻ nô bộc này còn báo cho dưới cung thủy lên đón. Còn phìa và gia nhân có thể quay về mượn Na. Phìa thân dẫn Tây Phi tiến cung tới tận tiền môn này là tròn bổn phận rồi. Xoái vương tình sẽ hài lòng, chắc sẽ tặng phìa nhiều châu báu. Lão phìa mèo nói luôn, phìa không cần châu báu vàng bạc, nhà phìa có, phìa chỉ cần đưa đứa con gái quý của phìa xuống cung thủy dâng cho chúa xài lăng là phìa vui, dẫn phìa đi. Tên cô hồn trùm mặt nghiêm dọng, xưa này vẫn có lệnh nội bất sất ngoại bất nhập, ai muốn vào chặt đầu để ngoài Không có lệnh chúa, kẻ này không dám dẫn, phìa hãy trở về, dưới đồn thủy cung mà trành mà gió vật chết người, kẻ này cũng còn chưa biết cung thủy mà. Lão phỉa xua tay, không không, phỉa phải đưa con gái phỉa xuống gặp chúa Sài Đăng. Chúa đã bảo phỉa, phỉa không trao con gái phỉ cho ai đâu. Nếu không gặp chúa Sài Đăng, cha con phỉ về mượn la. Tên cô hồn trưởng vệ vẫn không nghe, chỉ một mực đòi thỉnh Tây Phi xuống đổn thủy cung. Có lẽ vì y quá sợ cấm lệnh của ma vương. Ý dụng hết lời lẽ ngọt ngào khuyên lão phỉ viện đủ điều khó khăn nguy hiểm, nhưng lão phỉ cũng nhất quyết đòi trao con gái tận tay tẩy sắc tinh, cuối cùng chợt lão phỉ nói lớn. Chúa Sải Lạng đã có lệnh cho phỉ đưa con gái xuống cùng động, nay vệ coi cửa ngoài cứ đòi phỉa về, một mình đem Tây Phi đi, hay vệ có ý như phí vô cực, phỉa đã đọc đông chu, phỉa biết mẹo của phí vô cực đấy. Chẳng hiểu sao nghe lão phìa mèo nhắc tới chuyện phí vô cực tráo hôn tên trưởng vệ cô hồn bỗng thất kinh trợn tròn hai mắt không dám một mình lãnh gái tiến cùng nữa. Chắc ý cũng trột giả sợ mang vạ vào thân. Cái này không dám đem phìa vào theo chỉ vì cấm lạnh để phìa theo phạm cấm điều một mình lãnh Tây Phi còn lo tay vạ hơn nữa. Vậy cũng đành dẫn cả phìa tới độn tủy cung để cho trong đó còn đỉnh liệu. Thôi phìa cùng hai thể nữ